Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiểu lỗi do Dương Vĩ diễn đọc, Quyển 8 chương 121, Lưu Bị vào thuộc, hậu họa không lương. Tào Tháo đã hoàn toàn thắng lợi trong trận chiến ở bờ nam sông Vị Thủy, không chỉ thu được đất Quang Trung mà còn câu lập hai phía đông tây của Lương Châu. Hai quận Hán Dương cũng trực tiếp thuộc về sự thống ngự của triều đình chư tướng Quang Trung, thế lực rạng nước, hàng tội Mã Siêu. Đem theo tàn binh bại tướng Trốn chạy về quận Kim Thành Tào tháo cho binh sĩ nghỉ ngơi Ở trường An 3 ngày Tiếp sau đó liền xua quân Tây Tiến Hướng thẳng đến huyện Lâm Kinh Quận An Định Tháng 10 năm Kiến An thứ 16 Quân Tào đến quận Phù Phong Mọi việc thuận lợi hơn tưởng tượng Các thành trì dọc đường Như Thần Câu, Âm Bàn Đều mở thành đầu hàng Không hề phản kháng Đến khi đại quân tiến sang bờ nam sông Kinh Thủy Dương Thu sớm đã bài sẵn. Rượu thịt, lắp sẵn cầu tạm. Tài dân ân tính quỳ ở bên đường, chờ đợi Tào Tháo đại giá. Hắn ta cởi kho giáp, nộp gươm kiếm, ngay cả ngựa cũng đã nhốt lại. Không biết khổng quế tìm đâu ra một đám tấu nhạc, vừa đánh trống vừa gọi chiên, ẩm ỉ khắp một cốc thành. Cảnh tượng cứ như chuẩn bị đám cưới. Tào Tháo trông thấy cảnh này thì bật cười. Lão Phu đã dự liệu tên Dương Thu. Ăn ở hai mang này, xúc một gì cũng sẽ nhưng không ngờ hắn lại khoa trương như vậy. Binh mã quân Tàu vừa tới gần. Dương Thu liền lập tức hành động. Không phải động vỏ mà là xâm xe, bước tới ngành đón, vừa rót nước vừa dâng đồ ăn. Kẻ nào kẻ nấy, rõ vẻ xu nịnh, chỉ thiếu nước cổng quân Tàu qua cầu. Dương Thu lết gói, ra đến giữa đường. Mạc tướng, quy thuần mộ màng, tội đáng muốn chết. Khổng quế lập tức ra lịnh dừng nhạc cũng lập cập, chạy đến sau lưng hắn rồi quỳ mập xuống. Đội hộ báo kỵ tránh sang hai bên Tào tháo thúc ngựa tới cân Tài vân vê chầm râu Cười nói Thành ý như vậy ta nào biết là ai Thì ra là dương tướng quân Y danh lẫm liệt đất lương châu Trận chiến vì nam tướng quân Tác chiến kiêu dũng Thực khiến người ta khâm phục Ai cũng hiểu đây là lời chế diễu Binh tướng hai bên ai nấy đều cười trộm Dương Thu vẫn chẳng hiểu gì Vừa lết lên trước mấy bước Vừa thầy thốt Thừa tướng trăm trận trăm thắng Bất khả chiến bại Binh mã đến đâu, kẻ địch khiếp sợ đến đó. Những kẻ như Hàng, mã. Khác gì đâm đốm so với Nhật Nguyệt. mà tướng tuy chỉ là kẻ sĩ đất hẹo lánh, nhưng cũng biết thương mệnh. Không dám kiên nhận uy hậu của thừa tướng. Thế nên hôm nay, dẫn quân ra đây, ngân đón. Tào Tháo ngửa mặt cười lớn. Ngay sau đó lại trừng mắt quát lớn. Tên điều dân nhà ngươi, mở miệng ra là bảo không dám màu phạm ta. Vậy tại sao các cứ ở An Định hơn 10 năm, giờ mới chịu hăng Chuyện công sát trương mảnh. Ngươi không tham gia hay sao? Ngài hàng mã cử binh, ngươi có can ngăn không? Như này thắng bại đã rõ, thấy lớn đã mất, mới biết được uy hậu của ta. Ngươi quả là một tên tiểu nhân, gió chiều nào, cha chiều ấy. Tào Tháo thét lớn một trăng, khiến Dương Thu rung như cày sấy, mồ hôi đẫm trắng, suýt chút nữa rơi cả ân tính, Khổng Quế vội đỡ lời. Tiểu nhân có một lời, xin thừa tướng suy xét, nói, Tào Tháo vốn chẳng thấy Dương Thu có gì tốt đẹp, nhưng với Khổng Quế lại nhìn bằng con mắt khác khống quế hấp hái mắt. Như thế, phải chịu nhiều ức ức, lời lẽ vô cùng bi thiết. Những lời thừa tướng nói đều đúng cả, nhưng cũng phải hiểu chỗ khó của chúng tiểu nhân. Hoàng Trung chiến loạn lâu nay như vậy, phẩm những kẻ có chí, mong tai có vài ngàn quân mới dám tung hoành. Tiểu nhân đi theo dương tướng quân bao năm, cũng từng trải qua hơn trăm trận lớn nhỏ. Há có thể hơn được trăm trận, có lẽ hắn tính cả những lần đi cấp bốc ở các thôn trang. Chịu biết bao nhiêu gian khổ, Kỳ thực chẳng phải vì miếng cơm manh áo sao. Nhị tạc hàng mã, thấy lực cường thịnh. Nếu không phụ thuộc bọn chúng, chỉ e chút địa bàn ít ỏi này cũng bị bọn chúng nuốt mất. Chúng tiểu nhân giờ cũng không biết vùi thay ở nơi nào. Khổ ải như vậy, chúng tiểu nhân biết thấu tỏ cùng ai. Chờ hết ngày dài tháng tận, chỉ mong vương sư đến giải thoát cho chúng tiểu nhân. Mong mỏi chờ đợi tới mười mấy năm. Nào ngờ ngài vừa đến đã muốn hỏi tội. Thế gian này đúng là không chừa đường sống cho chúng tiểu nhân lời lẽ của hắn tuy có chút khoa trương nhưng cũng coi là thực tình đến nỗi ngay cả dương thu cũng mặt mày bận tuổi tào tháo cũng bất giác cảm thấy thi lương khổng quế thấy những lời của mình hữu dụng vội vang lết lên trước vài bước nói tiếp kỳ thực dương tướng quân một lòng một dạ quy thuận triều đình tuy bất đắc dĩ phải qua lại với hàng mã nhưng mỗi lần trở về đều bài hương án trong nhà để xăm hối với trời cầu cho ông trời khoan thứ tội lỗi bảo hộ quốc tộ đại hán Bảo hộ cho thừa tướng Phúc Thọ bền lâu Dập đầu cuối lại còn nhiều hơn cả số lính ở trong tay Lần này binh bại ở Việt Nam Tướng quân nhà tiểu nhân chỉ sợ lũ tặc khấu kia cướp mất quận huyện Thế nên mặc kệ nghi kỵ trở về an định Mục đích là giữ lấy địa bàn vỗ yên bách tính Sắp xếp mọi sự thỏa đáng để đợi ngài đến tiếp quản Nếu ngài không tin thì hãy hỏi đám lính này Có kẻ nào không nói tốt cho tướng quân nhà tiểu nhân Đấy là những lời nói thật. Chiều tướng quang Trung đa số có nghĩa khí, gia ân với thuộc hạ, càng là những thế lực nhỏ như Dương Thu, lại càng đối tốt với sĩ tốt. Nếu không cũng khó duy được thước đất cấm dùi trong loạn thế. Không quấy càng nói, càng bạo gan, bỏ đến trước ngựa của tào tháo, âm chầm lấy chân ông, ngẩn mặt, giọng cầu xin. Thưa tướng, ngài nghĩ thử xem, tiểu nhân chạy đi chạy lại đưa thư, còn không phải vì nhận lệnh của tướng quân. Người đời thường nói bụng tệ tướng có thể chống được thuyền, ngài là đại nhân thì làm đại sự đại bút thì phải giết đại tự ngàn niệm vạn niệm thôi cũng đanh nhưng xin ngài niệm cho chút công lao ít ỏi của dương tướng quân nhà tiểu nhân mà tha cho nếu như kẻ khác to gan làm càng, dám chạy đến âm chân mình tào tháo sớm đã đạp ra rồi nhưng chiêu trò của khổng quế khiến ông cũng dần mũi lòng cảm thấy câu nào câu nấy cũng đều có lý đến nỗi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm bất giác khe khẽ cực đâu khổng quế thấy vậy liền vội đưa mắt ra hiệu cho dương thu dương thu hiểu ý Lập tức dân cao ấn tính Mạc tướng tự biết có tội nay hoàng dân ấn kỳ đô ý quan nội hầu Thôi được, tàu tháo thở dài Tức vị của ngươi cho triều đình phong cho Nếu đã không phản bội triều đình Thì hãy cứ tiếp tục làm quan nội hầu Nhưng lão phu sẽ cách miễn chức kỳ đô ý của ngươi Nghe đến đây Dương thu chợt xứng người. Miễn đi quân chức há chẳng phải tiền đồ cũng đi tông Vừa định mở miệng Tranh biện nồng ngờ tao tháo đổi giọng Thằng cho chức tướng quân Vẫn trú quân ở An Định, nghe sự điều khiển của Lão Phu. Khấu tạ thừa tướng Thiên Ân, Dương Thu mừng như mở cờ trong bụng. Không cần biết người sắc miễn cho mình rốt cuộc là Tào Tháo hay Thiên Tử, lại gác hay chữ Thiên Ân với danh phận thừa tướng. Những lời nói đỡ của khống Quế quả nhiên hữu dụng Nhưng bản tâm của Tào Tháo, vốn cũng không định làm khó cho Dương Thu, xét cho cung, quan Trung vừa mới được bình định, nhân tâm vẫn chưa yên ổn. Những nhân vật cát cứ lâu năm, ít nhiều có hy vọng như Dương Thu, thì không thể dễ dàng xử lý ngược lại cần biến hắn thành tấm gương quy thuận triều đình còn có nhiều giá trị lợi dụng nhưng tào tháo phân cánh tỉnh một lần ngươi là kẻ thông minh lão phu cũng không nói những lời trang nghiêm chính đại với ngươi trung hiếu tiết nghĩa cứ tạm đặt sang một bên thế lực của lão phu thế nào ngươi đã biết Rốt cuộc theo ai có thể hưởng phú quý ngươi cũng phải cân nhắc cẩn thận từ nay về sau nếu dám ngấm ngầm thông đồng với hàng mã ta sẽ lấy mạng của ngươi mạc tướng không dám mạc tướng không dám dương thu Khấu đầu lia lìa từ nay về sau mặc tướng nguyện tận trung với thừa tướng tuyệt đối không hay lòng tào tháo lại đưa mắt nhìn khổng quế đang quỳ bên cạnh cười nói khổng thúc lâm tiểu tử ngươi qua lại báo tin công lao cũng không nhỏ dương thu đã được thăng chức tướng quân Dạy chức kỳ đô úy lão vua cũng giao cho ngươi nhưng ngươi không biết dụng binh từ nay về sau hãy đến bản danh của lão vua làm việc khổng quế chạy đi chạy lại mục đích chính là vì vậy nghe thấy câu này thì dập đầu lia, lia trước mặt Tàu Tháo. Đa tạ thừa tướng, đề bạc, ngày chính là phụ mẫu tái sinh của tiểu nhân. Từ nay về sau, tiểu nhân dù có phải nhảy vào biến lửa, cũng quyết không tự năng. Tàu Tháo cười lớn, quốc một roi vào mông ngựa, đoạn dẫn văn võ dưới trứng, qua cầu. Tướng sĩ quân Tàu rầm rập, hành quân qua cầu. Dương Thu và Khổng Quế dẫn quy mọp khấu đầu trong các bụi vân vũ. Mãi hồi lâu sau mới đỡ nhau. Lâm Công đứng dậy. Chúc mừng tướng quân đắc bảo tước lộc được thăng lên chức tướng quân tiểu nhân cũng được thâm lây vinh hành cung ngai khổng quế mòm miệng vẫn ngọt rất như vậy nhưng dương thu lại cười nịnh một cách khách khí lão đệ cho nên nói vậy người thừa tướng xem trọng là đệ nếu không há lại điều đệ đến cạnh lão nhân gia để say dùng hiền đệ tiền đồ rộng mở rồi hắn ta cũng khá nhanh trí nhận thấy tào tháo xem trọng khổng quế tương lai tên tiểu tử này ắt sẽ được trọng dụng trong trứng phủ khổng quế theo dương thu đã mười mấy năm xưa nay vẫn phải hầu hạ phục dịch hắn chưa từng nghe thấy hắn xưng huynh gọi đầy với mình chỉ một câu hiền đệ mà nghe chẳng khác gì rót mật vào tay, bỗng chốc cảm thấy khoái chí vô cùng khổng quế ửa ngực thẳng lưng không cần biết dưới càm sâu có một hay không cũng đưa tay vân vê ra vẻ trịnh thượng còn hắn trọng nói vẻ quan cách từ nay về sau chúng ta cùng phụng sự triều đinh đa tạ đa tạ dương thu lần la tới cạnh khoác lấy vài hắn cười hì hì nói nửa đời đâu là để dựa vào ca ca đây vậy nửa đời sau ca ca ắt phải nhờ cậy đệ nhiều rồi không quế đang nghe bỗng cảm thấy có thứ gì đó chọc chọc trước ngực mình cúi đầu xuống nhìn dương thu đang dưới màu thỏi vang to bằng cả quả trứng vịt vào người mình hắn vội vàng nhét vào trong áo cười hiếp cả mắt khuynh đệ trong nhà cả mà cũng dễ thôi tào tháo tây chinh đắc thắng vừa được đất quan trung vừa mua đoạt Lương Châu. Nhưng trong lúc đó, còn một người cũng đang mưu chuyện Tây Tiến. Đó chính là Lưu Bị ở Kinh Châu. Lưu Bị ở Giang Khẩu, quận Vũ Lăng, xây thành công an đã hơn 2 năm. Cuối cùng cũng có được địa bàn của mình, nhưng tiền đồ vẫn rất mù mịt Trận chiến xích bích, Lưu Bị mượn sức của Tôn Quyền mới đánh thắng được. Bốn quận Giang Nam lại do họ ngầm chấp thuận, nên mới được chiếm lĩnh, luận về tinh, về lý, Lưu Bị đang nợ Tôn Quyền. Nhưng kẻ tranh thiên hạ không thể chú toàn cả tình lẫn lý lưu bị ngay từ đầu đã là một thế lực độc lập ông ta chỉ có thể dựa vào tôn quyền một cách vừa phải chứ không bao giờ thay đổi ý nguyện ban đầu của mình thế nên lưu bị có thể khiêm nhường trước tôn quyền có thể nói năng giữ lệ trước mặt sứ giả giang đông có thể lấy mùi mũi của tôn quyền sống qua ngày dưới sự theo dõi của vị đại tiểu thư này nhưng tuyệt đối không thể nhượng lại một tất đất trên địa bàn của mình càng không thể nhường đường cho tôn quyền tây tiến với việc tranh đoạt thiên hạ mà nói tôn quyền và tào tháo chẳng có gì khác biệt đều là những đối thủ tiềm ẩn của ông ta sau khi chu du chết đến lượt lỗ túc nắm lấy binh quyền cũng tiếp tục nhiệm vụ đòi lại kinh châu tiến vào đất thục thái độ của lỗ túc hòa hãn hơn chu du rất nhiều nhưng lửa dao mỏng cắt thịt càng đau ông ta hiểu được cách dùng thời gian và đạo nghĩa để giải quyết vấn đề lỗ túc vừa nắm binh quyền trong tay liên bang với tôn quyền nhượng lại thành giang lăng vốn đang bị bao vây trong địa bàn của lưu bị cho ông ta hy vọng có thể dùng đó làm điều kiện đòi lấy đường tây tiến nhưng lưu bị lại qua cầu rút ván sau khi đoạt được thanh tri thì lập tức mệnh cho quan vũ đồng binh ở giang lăng trương phi trút quân ở sĩ quy gia các lượng giữ Nam quận còn mình thì tỏa trấn công an phong tỏa đường thủy kéo dài vài trăm dặm của trường giang sau đó vợ vịt nói với viên thống soái tây chinh của giang đông là tôn du rằng bị và chương đều là tông thất mong được anh linh liệt vị tiên đế phù hậu để giúp sức phò tá hán triều nay chưng đắc tội với quân thân, bị vô cùng sợ hãi, không chấp nhận lời. Mong ngày khoan thứ cho ông ta. Nếu tướng quân vẫn muốn vào thục, ta sẽ lập tức vào núi quy ẩn. Không thất tính với thiên hạ. Lưu Bị hễ mở miệng là lại nói muốn bảo vệ hãng thức đồng tông, thậm chí sẵn sàng vào núi quy ẩn. Tông quyền Tông Du biết rõ lời ấy là giả. Nhưng đường thủy của Kinh Châu đã bị ông ta khống chế, đành ngậm nổi bực tức, chuyển hướng sang Giao Châu. Nhìn qua thì thấy Lưu Bị đã được lợi nhưng mối quan hệ với hai nhà tông lưu bỗng chốc bị đóng băng trong khi sự hòa hợp giữa tông lưu lại là điều kiện tiên quyết để chống lại tào tháo nếu như tào tháo xua quân đánh tới một lần nữa không có sự giúp đỡ của tông quyền lưu bị liệu có thoát khỏi hiểm nguy nếu Lưu bị một lần nữa cầu viện tông quyền yêu cầu ông ta trả lại một số quận huyện của kinh châu lưu bị liệu có thể tiếp tục giở trò hai mặt thế nên đối với lưu bị mà nói ông ta đã đặt bản thân vào tình cảnh dạng phân cô lập đương nhiên ông ta làm vậy âu cũng quá nổi khẩu riêng kinh châu là đất tử chiến những kẻ muốn đoạt thiên hạ bắt buộc phải chiếm lấy giữa kinh châu thật sự quá nguy hiểm trọng trấn tương phan đã bị tào tháo chiếm cứ yếu đạo hạ khẩu ở phía đông bị tông quyền đoạt mất thế lực của hai nhà vượt trội so với ông ta nếu không nhanh chóng khích trương thực lực xếp muộn cũng bị hai nhà này thông tính nên việc tây tiến chiếm cứ ít châu dựa vào địa hình hiểm yếu để phòng ngự trở thành cánh cú duy nhất của Lưu Bị đương nhiên ông ta không chịu nhường lại cơ hội này cho Tôn Quyền nhưng Lưu Bị chỉ biết ngăn cản đại sự của người khác còn làm thế nào để hạ thủ với miếng thịt béo bở này thì ông ta vẫn chưa rõ đường bộ đã bị tương phàn, chẳng mất yếu đạo để tay tiến khoái kỳ tỏ trấn quận phòng lăng thì đã quy thuận tào tháo nên đường này cũng không đi được còn ngược dòng Trường Giang thì phải đột phá qua hiểm đạo tam hiệp vốn nổi danh là một kẻ giữ ải ngàn người khó vượt với thực lực của ông ta cũng rất khó có thể làm được cứ kéo dài như vậy mãi tôn quyền không thể lấy thục chỉ e đến cuối cùng ít châu lại rơi vào tay tào tháo hậu quả thật không thể lường được làm sao mới có thể phá vỡ thế giàn coi này đúng vào lúc lưu bị hoàn toàn bất lực bỗng dưng lại có kẻ chủ động chạy đến muốn mở ải tam hiệp dẫn lưu bị tiến vào Quân nghị hiệu úy Ít Châu là Pháp Chính, xuất xứ Kinh Châu. Phùng mệnh Lưu Chương kết hảo với Lưu Bị, nhưng Pháp Chính ngay từ đầu đã không giới hạn sứ mệnh của mình trong hai chữ kết hảo. Trên thực tế, ông ta thay mặt cho những nhân vật bất mãn với Lưu Chương và đối địch với Tào Tháo như Trương Phùng, Mạnh Đạt, đến cung thỉnh Lưu Bị tiếp nhận đất thục Lần đầu tiên đến Kinh Châu, ông ta đã bày tỏ niềm ngưỡng mộ với Lưu Bị và ngầm ám thi rằng mình có thể giúp ông ta đoạt đất thục. Nhưng Lưu Bị lần đầu gặp mặt nên vẫn chưa rõ thật hay giả, là bạn hay thù, nên không dám tùy tiện đồng ý. Chỉ dùng lễ hậu đối đại tiến vây, nhưng không lâu sau Lưu Chương lại phái mạnh đạt, dẫn vài ngàn binh mã đến giúp đề phòng Tào Tháo. thì một lần nữa, bày tỏ thiền ý, Lưu Bị mới bắt đầu thực sự coi trọng việc này, ngay sau đó pháp chính lại đến. Lần này trên danh nghĩa là mời ông dẫn binh mã vào thục đánh Trương Lỗ. Nhưng thực chất Trương Tùng đã ngấm cầm tự mình vẽ một bức địa đồ đất thục ghi chú tỉ mỉ, đạo lộ, binh lực, lương thảo của từng quận huyện. Pháp chính hiến địa độ, Lưu Bị trông thấy thì muôn phần kinh ngạc, cho rằng đại sự có thể thành tuy vẫn không tránh khỏi do dự, nhưng cũng đã coi Pháp chính là khách quý. Thiết Yến bài tiệc linh đình khoảng đại, lại tự mình rót rụ cho hắn, hỏi hang trò chuyện vô cùng thân tình. Pháp chính giờ đã an tâm, nên biết gì nói nấy, gần như tiết lộ tất thảy những chuyện cơ mật ở thục cho Lưu Bị biết. Cuối cùng, công viên nói rằng, Với anh tài của tướng quân Sự nhu nhược của Lưu Chương Lại có Trương Tùng làm nội ứng Sau khai thác tài vật của Ích Châu Dựa vào địa hình hiếm lậu, trời phú Có thể thành đại nghiệp vậy Lưu bị ngoài mặt đồng ý Nhưng trong lòng vẫn toan tính lợi hại Mùa đông ngày ngắn Sau khi tàn tiệc Sắp xếp dịch quán cho pháp chính xong Thì trời đã tối Bầu trời xám xịt xuất hiện một phần trăng non Hắt thứ ánh sáng thanh lạnh Qua những khe lan can trên thành lâu Không lấy gì làm hùng vị của thành công an gió bát heo hút thổi khắp nơi đêm đến hơi lạnh thấu da cắt thịt lưu bị tiễn pháp chính xong không trở về trạch đệ mà quay trở vào đại đường châu phủ tạm thời của mình trầm ngâm một mình trước khung cửa sổ trương tùng pháp chính mang đến cho ông ta một cơ hội nhưng việc này tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy chí ít cũng có ba mối nguy chưa lượng hết được đầu tiên đất thuộc địa thế hiểm yếu đi vào thì dễ nhưng nếu chẳng may hai bên trở mặt thanh thu Đến lúc đó không lấy được ít châu. Ác không dễ dàng nữa. Hay là thực lực của kinh châu vẫn rất yếu. Bản thân ông phải phòng bị tào tháo. Nay cũng phải cẩn thận với tôn quyền hơn. Phản nhất kẻ địch xâm phạm sau lưng. Đến lúc đó biết cứu viện thế nào. Điều quan trọng nhất là lưu bị không biết liệu những kẻ như Pháp Chính, Trương Tùng có thể đại diện cho tiếng nói của tất cả sĩ nhân đất tục hay không. Chinh chiến trong thời loạn, cố nhiên phải tìm mời cách đoạt lấy địa bàn của kẻ khác. Nhưng chiếm đoạt kiểu này cũng không hay ho cho lắm. nếu như không thu phục được nhân tâm đất thuộc, lại thất bại nặng nề về mặt đạo nghĩa, thì cho dù đoạt được ít châu, cũng khó bề yên ổn. có kẻ bắn đứng lưu chương, thì ác cũng có kẻ bắn đứng được ông. cuối cùng lại thành công cướp cho cọp nó rơi. lưu bị ngẩn đầu nhìn trời, cảm thấy bản thân như vần trăng khuyết cô độc trên tầng không tối thẳm, thanh lành lẽ lôi, không nơi bấu víu. quan phủ trương phi gia cát lượng cũng đã phái đến trấn thủ ở những nơi trọng yếu. Đám thuộc liêu vừa mới chiêu nạp thì cơ trí chưa sâu, vì mối quan hệ với tôn phu nhân. Mà nhà giờ cũng chẳng còn giống nhà nữa, ông chỉ có thể ở lại đại đường trống không của mình, ngay cả một người để nói lời tri âm cũng chẳng có. Cũng không biết bao lâu sau, bỗng nhiên ai đó kết tiếng gọi sang sẵn, chứ không, ngài vẫn chưa về nghỉ ngơi sau. Lưu Bị quay đầu nhìn lại, trong màn đêm đen phía ngoài, đại đường xuất hiện một bóng người, dáng vẻ vô cùng quỷ mị dưới ánh đèn khi mờ khi tỏ. Người này tầm thước không cao Khuôn mặt gầy khô mày mảnh mắt nhỏ Sâu ngắt mũi hết Tướng mạo tâm thương Mặc một bộ tiện phục giản dị Khoác hờ một tấm áo lông dài Dường như không ngủ được Nên dậy đi dạo Thì ra là sĩ Nguyên lưu bị nhận ra Đó chính là quân sư Trung lăng Tướng Bằng Thống Bằng Thống tự sĩ Nguyên Là nhân sĩ đất tương dương Ông ta là cháu của danh sĩ Kinh Châu bằng Đức Công Tề danh cùng gia các lượng Được dân chúng đồng hương Mệnh danh là Phượng Sầu, nhưng vị Phượng Sầu tiên sinh này lại hoàn toàn khác biệt với Gia Cát Lượng, đã không có tướng mạo anh Tuấn. Cũng chẳng có danh vọng xuất chúng, chỉ có tính cách ưu ngạnh bất phục, tự kiêu tự đại. Thường tự ví tài năng của mình có thể luận đế vương, chi bí sách, lãm ký phục, chi yếu tối. Khi Tào Tháo xu quân xuống phía Nam, ông ta không quy thuận như vị huynh đệ của mình là bằng quý, cũng không cùng Gia Cát Lượng phò tá lưu bị lại càng không giống bá phụ là bàn đức công lên núi ẩn cư, mà trực tiếp qua sông định đầu quân cho tôn quyền. nào ngờ chính vì ông ta kiêu ngạo tự hảnh, không coi ai ra gì nên khiến cho tôn quyền cắt bỏ, không có duyên sĩ đầu với giang đông. mai thầy được lộ túc giới thiệu. sau trận chiến xích bích, ông ta quay về đầu quân dưới trướng lưu bị. lúc ông ta trở về, các nhân sĩ tuổi trẻ tài cao của giang đông như lục tích, cố thiệu, toàn tông đều đến đưa tiễn nhờ ông ta đánh giá tài năng của mình. Băng thống chống giạc nói với toàn tông rằng lục tiên sinh giống như con ngựa nhát tính cách phiêu lãng chí ở ngành dặm cố tiên sinh chẳng khác gì con trâu lười kéo xe nặng đi xa vậy toàn tiên sinh là người biết trọng danh tiếng có điều trí lực không nhiều song cũng đáng là người có danh một thời dù là những lời nhận xét thẳng thắn như lại so sánh người ta với ngựa nhát trâu hèn có thể thấy cái tâm tài hồn ngạo của ông ta với tính cách như vậy ông ta không chỉ khiến Tông Nguyên bất mãn mà cũng khiến lưu bị không vui Lúc mới trở về Kinh Châu, Lưu Bị cho bàn thống nhận chức huyền lệnh lỗi dương. Nhưng ông ta cả ngày, hết uống rượu, lại cây cao gói ngủ, không bàn chính sự. Khiến cho chính phủ lỗi dương rối ràng bộn bề, chẳng lâu sau đã bị bãi quan May mà có gia cát lượng, lỗ túc nhiều lần khuyên giải, nói rằng tài năng của ông ta không phải tầm thương, cần cho chức quan cao biệt giá rồi dần đưa vào kỷ cương. Lưu Bị mới chấp nhận triệu kiến ông ta một lần nữa. Nào ngờ, vừa gặp Lưu Bị đã vô cùng coi trọng bàng thống tuy tính tình ngạo mạn không màng đến đạo chính sự nhưng lại rất am hiểu đạo dũng binh, thuộc đế vương, quả là danh bất hư truyền, Lưu Bị lập tức đề bạc ông ta làm quân sư trung lan tướng, tức ngang hàng với gia cát lượng. Đêm nay trời thật lạnh, bàng thống chậm rãi, bước đến bên cạnh Lưu Bị, chứa công không phải nghỉ ngơi, vẫn ở đây thưởng nguyệt, thuộc hạ lại chẳng được có nhà hứng như ngài. Nào có nhà hứng gì? Lưu Bị chẳng phải không muốn nghỉ ngơi. Một là vì đang nặng triểu tâm tư hay là không muốn ở cạnh Tôn Phu Nhân thế nên mới lưu lại chưa đi. Ông biết bàn thống đang ám chỉ mình. Nhưng đã quen với cái tính nói mốc của vị quân sư này nên cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ buông lời than thở. Việc của Pháp hiếu trực ta nên hồi đáp thế nào đây? Bàn thống nào có chuyện không ngủ được nên đi dạo lên quanh. Khi Lưu Bị nhắc đến chuyện này ông ta sớm đã chuẩn bị câu trả lời. Kinh Châu hoang tàn nhân tài Tận Kiệt đông có tông ngô bắc có tào thị thế chân phạt khó có thể đắc chí ít châu quốc phú chân cương bách tính trăm vạn lương thảo binh mã nhiều không kể hết vật quý không được để rơi vào tay kẻ khác có thể dùng đó để định đại sự thời cơ không thể để mất mong chủ công đồng ý xuất binh cái lợi của việc xuất binh lưu bị đương nhiên đã rõ nhưng hiện giờ ông ta đang lo nghĩ đến những ẩn hoạn không lương nên đáp lại vẻ khó xử kẻ tương tranh Không đội trời chung với ta, như chỉ có Tào tháo Tháo cấp bách, ta khoan thai Tháo tàn bạo, ta nhân từ; Tháo xảo quyệt, ta trung hậu Điều gì cũng tương phản với tháo Đại sự ắt có thế thanh Này nếu vì cái lợi trước mắt Mà thất tính thất nghĩa với cả thiên hạ Lòng ta không hề muốn Lời của ông ta có thực có giả Điều gì cũng tương phản với Tào tháo là không sai Nhưng sợ thất tính thất nghĩa với thiên hạ Thì hơi cố tỏ ra vẻ Bàn thống cũng biết đấy Không phải là những lời thật tâm Đặc biệt lần trước Lưu Bị đã từng năm lần bẫy lượt chặng đường vào thục của Tông Nguyên Nào là nghĩa đồng Tông Nào là đức tỳ hậu Ngay cả những lời như từ bỏ quyền chức Vào núi ẩn cư cũng nói xa rồi Vậy mà lai lại muốn tự mình Động thủ đoạt đất của người khác Khó tránh khỏi tổn hại đến chữ đức sau giảng bấy lâu Bàn thống trong bụng cười thầm Nhưng vẫn giữ thay diện cho ông ta Trong đầu nảy ra một ý Bèn nói Lời cuối chú công, tuy hợp thiên lý, nhưng nay gặp thời ly loạn, cần phải quyền biến hành sự, chẳng thấy dùng lý để định đại sự. Nay, mai có Trương Tùng, pháp chính, ngầm giúp bên trong. Có thể nói là ông trời ban cho. Chú công nếu không cướp lấy, chỉ e sẽ rơi vào tay người khác. Lưu Bị nghe vậy, trong lòng thầm toan tính, câu nếu không chớp lấy, chỉ e sẽ rơi vào tay người khác, quả đúng là không sai chút nào. Tào Tháo vốn có ý chinh thảo Trương Lỗ, Gần đây đã phát được Mã Hăng, ngày sau ắt dòm gói đất thục. Tôn Quyền đã nắm được giao châu, tuy là một vùng hoang vu, hẻo lánh, nhưng chỉ cần dũng tâm khai khẩn. Chưa chắc đã không thể từ phương Nam đi đường vòng xâm lược ít châu. Tiên hạ thấu di cương. Hậu thủ vi tay ương. Xem ra cũng khó cân nhắc làm gì đẹp mặt, rồi làm gì không đẹp mặt nữa rồi. Bàn thống thấy Lưu Bị không nói năng gì. Liệu rằng ông đã lung lay, bèn tiết lộ tất cả mưu hoạch của mình? nay Tào Tháo vẫn ở Quang Trung, đường xa chinh chiến không kịp Nam Hạ, Tôn Quyền vẫn bận việc ở Giao Châu, tạm thời chưa thấy xâm hại. Đây chính là lúc Chúa Công có thể thừa cơ thủ lợi. Kinh Châu tuy là đất tư chiến, nhưng có Quang Trương và các lượng triệu vân trấn thủ cũng không đáng ngại. Chúa Công có thể lựa hơn vạn tinh binh. Vài viên kiểu tướng, thuộc Hạ xin tự làm tham mưu, có Trương Tùng pháp chính làm nổi ứng, các có thể kiến Lưu chương, không kịp trở tay huấn hầu còn có mạnh đạt nắm vài binh mã đầu trú ở giang bắc chúa công nếu cần cũng có thể thu dùng há phải lo binh mã không đủ thời cơ không thể phục mất mong chúa công suy xét đúng như lời ông ta nói quan phủ đồng binh ở tương dương trương phi trấn thủ sĩ quy gia cát lượng giữ đất nam quận triệu vân lưu thủ công an trận thế này có thể tiếp ứng lẫn nhau cho dù tào tháo tôn quyền có đến đánh, đánh cũng có thể nhất thời đến cứu các bộ thuộc của lưu bị như ngụy duyên nghĩa tử lưu phong đến nay cũng đã được toi luyện, lại được sự giúp sức của các kiêu tướng kinh châu như hoắc tuấn lấy thuật không phải là vô vọng. Huấn hầu lần trước ông đoạt trường xa cũng thu được nhiều món lợi bất ngờ. khi đó cháu của lưu biểu là lưu bàng nắm binh mã nhiều lần quấy rối giang đông dưới trướng của hắn có một viên tướng tên là hoàng trung cũng có cái dũng trăm kẻ khó địch nay cũng đã quy thuận lưu bị với những viên tướng kiêu dũng như vậy lại thêm pháp chính làm nội ứng binh mã dù ít nhưng cũng không phải là không có cơ hội đoạt lấy ít châu. Lưu Bị đã thầm hạ quyết tâm nhưng vẫn không dám tùy tiện cử binh chỉ gật đầu nói, lời của ông cũng có lý nhưng việc này hãy để ta suy si xét cẩn trọng ngày mai sẽ định đoạt. Bàn thống thấy ông ta vẫn không dám quyết đón, bèn dứt khoát không khuyên nữa, ngáp dài một cái rồi quay lưng đi, miệng lẩm bẩm, trời đã khuya, tại hạ không hứng chí như chúa công ở đây ngắm mây thưởng nguyệt, nếu cứ chần chừ như vậy. Cho dù có đứng đến khi sáng trời tỏa đất Phỏng có ích gì Tại hạ về cây gói cao ngủ Yên ổn ngủ một chất dài Cũng mong chúa công sớm vì nghỉ ngơi Một trận gió lạnh Chợt ùa vào đại đường Chuông gió dưới mái hiên đung đưa liên hội Phát ra tiếng kêu lanh lạnh Lưu Bị nhìn ra màn đêm tối thẳm bên ngoài khung cửa Lời của bàn thống khiến ông ta bất giác một phiên Dù rằng hiện giờ Lưu Bị có được kinh châu Nhưng liệu đã tốt hơn trước được bao nhiêu đây Ông ta xưng bá một phương, vậy mà ngay cả căn nhà ấm áp giờ cũng trở thành ảo mộng xa xôi. Từ sau cái chết của cam thị, sự ấm áp của gia thất đã lụi tàn. Tông phu nhân, tuy đã gả cho ông ta, nhưng trong lòng trước sau chỉ có Giang Đông, không chỉ theo dõi nhất cử nhất động của ông ta, mà còn đem theo cả đám vị sĩ Giang Đông kiêu căng ngạo mạn lúc nào cũng lâm lâm, đau thương, khiến cho ông ta nôm nướp qua ngày, đành phải nhận mệnh cho triệu vân làm đại quán gia. Có ai tướng tâm phúc theo sát bên mình Ông ta mới cảm thấy an toàn đôi chút lưu bị bèn xây một tòa thành nhỏ Ở phía tây công an Để tông phu nhân và đám nam nữ bọc đồng Của nàng ta ở bên đó Ông ta luôn kiếm cớ Để không phải qua đêm ở đó Mối hôn nhân này sớm đã chỉ còn trên tranh nghĩa Ngay cả bách tính Kinh Châu Cũng biết rõ nguyên do bên trong Bèn gọi nơi tông phu nhân ở Là phu nhân thành Thật sự không coi đó là địa bàn của Kinh Châu hôn nhân giờ đã trở thành gánh nặng và trò cười, sống như vậy liệu có thể còn coi là nhà? Kẻ không cùng đến mấy cũng có một ngôi nhà để trở về cây cao gói ngủ. Vậy mà đương đương là chủ nhân Kinh Châu, lại chẳng có nơi để ngã lưng. Cả ngày phải sống dưới bóng của Giang Đông, tôn Thị, gần hai năm trời mà không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Chưa cần nói đến hùng tâm, trắng trí, mà chỉ vì tự do của bản thân ông ta cũng cần hạ quyết tâm ra tay. Khoan đã, Lưu Bị đột nhiên cất giọng gọi bàn thống. Chủ công có gì dặn cho, bàn thống chậm sải quay đầu lại. Lưu Bị hít sâu một hơi khí lạnh. Ý ta đã quyết, bất luận là họa hay phúc, cũng phải đánh cược ván này cùng pháp chính. Cứ theo sắp xếp của ông mà điều binh khiển tướng. Ngày sáng mai thực hiện, tuân mệnh, bàn thống trịnh trọng phái dài một cái, cuối cùng miệng đã nở nụ cười. Tào Tháo thu được quần an định mà chẳng tốn công nhọc sức lại phái hạ hậu uyên từ hoảng đi chiếm nốt những huyện xung quanh chưa đầy vài tháng từ sau lần đối trận ở đồng Quang, đất quan trung đều đã bình định tiến quân sang tây lương tiêu diệt dư khấu dường như chỉ là vấn đề thời gian đường xa chinh phạt tướng sĩ lao khổ nay đã đồn binh ở huyện lâm kinh mọi người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi trên thì văn võ chúng thân dưới thì binh sĩ ai cũng thở phào nhẹ nhõm Duy chỉ có viên quan các huyện ở Quang Trung Là rốt ráo Lần lượt chạy đến huyện Lâm Kinh Bái Yết Thừa Tướng Tào Tháo nhận mệnh cho Trưng Ký Làm Kinh Triệu doãn, Trịnh Hồng làm tá phùng dực Triệu Nghiễm làm hữu phù phong Xử lý xong xuôi mọi việc Lại liệu các danh sĩ quan Trung Như Phó Cán, Giả Hồng, Cát Mậu, Tô Tát Tiết Hạ Ngày ngày giảng kinh luận đạo vô cùng vui thú Dương Thu tận lực ngân tiếp Khổng Quế lại càng không rời khỏi Tào Tháo nửa bước. Nghĩ đủ mọi trò nịnh thừa tướng vui lòng. Hôm nay uống rượu, ngày mai đá cầu. Lại nghe tin sĩ nhân đất vùng dực là du sở tinh thông sư bồ. Mừng như bắt được vàng, bèn tiến cử cho Tào Tháo. Tào Tháo có chút không vui. Sư bồ là trò đỏ đen cát cược hạ cấp. Những thứ như vậy cũng để lão vui chơi sau. Khổng Quế những thứ khác không nói, chỉ chỉ có trò đỏ đen là hiểu rất rõ. Sư bồ tuy không được nhà trí đối địch, nhưng cũng có thể tỏ tài dụng binh năm xưa hồng do mã dung từng viết sư bồ phú tán tụng rằng bôi là thượng tướng mộc là quân phó sĩ là hiệu lệnh mã là khoảng cách trù là thôi thúc thị tức số lính thừa tướng thống lĩnh ba quân tung hoành thiên hạ chỉ có trò vặt sư bồ há lại không thông du sở cũng là một bậc hiền sĩ đất quân trung ta trứ danh nhờ môn này thừa tướng có thể nhân cơ hội này đấu với ông ta một ván cũng để cho đám tép riu mở rộng nhãn giới thể hiện diệu thủ của lão ngay chỉ một câu nói mà khiến tàu tháo cười hiếp cả mắt lập tức cho triệu kiến du sở đến huyện lâm kinh bỗng chốc biến thành xới đỏ đen Tào tháo và du sở đánh bạc ngay tại điện đường chúng văng või đứng bên quan sát vừa uống rượu vừa khen hay không khí vô cùng náo nhiệt thứ nhất vì Tào tháo đánh giỏi thứ hai cũng vì du sở không dám thắng ông đánh liền bảy tám ván thì du sở đại bại vợ lắc đầu than thở tại hạ hơn 10 năm nay chưa từng gặp được kỳ phung địch thủ nào ngờ hôm nay bại trước thừa tướng tâm phục khẩu phục tào tháo lấy làm vui vẻ khổng quế ở bên nói lời bợ đỡ hỏi kỹ một hồi thì được biết du sở cũng tinh thông thư thi có chút tài danh bèn lập tức phong làm huyện lệnh, bồ bản chưa nói đến đám lâu khê, vương sáng ngay cả tàu thực cũng thầm kinh ngạc phụ thân ta từ lúc nào lại dễ tính đến vậy khổng quế chỉ là một tên tiểu nhân bỉ lậu Vừa mới vào tạo danh, đã được coi trọng như vậy. Ngày sau, biết còn thấy nào. Trưởng sử Trần Kiêu cảm thấy không ổn, lập tức can gián. Thuộc hạ có một lời. Khẩn thánh thừa tướng tiếp nạp. thuật đỏ đen tuy có ích trí, nhưng lâu dài lại không hay. Những gã vì chuyện đỏ đen mà phí sự dông nghiệp nhiều không kể xiết. Vì mất tiền mà thành kẻ mưu giang. Ông ta chưa nói xong đã bị khổng quế cao giọng ngắt lời. Không phải tại hạ nhiều lời. Nhưng vị tiên sinh này nói không được thỏa đáng. Người thường vì đó đen mà phế sự vong nghiệp. thừa tướng Há Lại là cái tầm thường như vậy. Vừa nãy thừa tướng Hạ Thủ, chư vị đều đã thấy rồi đấy. Lúc đánh như sấm rền xét đánh. Lúc bố cục. Như chỉ huy ba quân, khí định thân nhang. Mặt không biến sắc, bề ngoài là chơi nhưng kỳ thật là đang vận trù mưu kế. Việc tru diệt mã hàng. xác định Lương Châu đã nắm chắc trong tay, chư vị nó có phải không? ninh hót mà lại kéo cả chúng nhân vào, liệu ai dám nói không phải? đền đồng thanh phụ họa, tao tháo cởi cả cúc áo, nhận lấy khăn tay khổng quý đăng dân, cười nói: quý bậc là kẻ phong lưu, cứ sao hôm nay lại thân trọng như vậy, lễ ký có câu: nhất trường nhất thị văn võ chi đạo, lẽ nào lão phu không được tiêu khiển chút sau? một câu nói khiến trần kiêu giật mình sợ hãi, vội vàng thính tội, thuộc hạ ngu dốt, thừa tướng xin hãy thứ cho. Liếc mắt thấy khổng quế, đang bụng miên cười. Trong lòng thầm nhủ, tên tiểu tử này quá không dễ dây. Tào tháo không buồn để tâm, đưa tay lau mồ hôi nói. Lão vu thợ thiếu thời cũng từng đá gà cởi ngựa, bài bạc đỏ đen, không gì không hay. Không gì không biết, như nay quyền cao chức trọng, những trò ngoạn lạc năm nào cũng đã quên rồi. Khổng quế lập tức tung hứng. Thừa tướng thân gánh trọng trách của thiên hạ, cả một bụng hôn tai đại lược. Liệt vị công tử này đã trưởng thành, tiểu nhân sống ngoài vùng biên ải từng nghe được bình nguyên hầu văn chương tài hoa thông hiệu chính sự nhị công tử tinh thông kỵ xạ dũng quán tam quân nay mới được mắt thấy tai nghe đại danh của ngũ quan trung lan tướng lại càng chẳng phải nói thừa tướng có những nhi tử giỏi giang như vậy hà tất phải quất ngựa chinh chiến tự mình xông vào hiểm địa nữa theo thiện ý của tiểu nhân ngài hoàn toàn có thể an cư nghiệp thành an hữu phú quý vừa tận hưởng vui thú bao năm chưa có vừa để cho những kẻ trong thiên hạ biết Thế nào là sự lợi hại của chư vị công tử? Há lại không hay sao? Trần Kiều Phương sáng, bốn mắt nhìn nhau. mầm mép của tên tiểu tử này quả là vô tiền, khoáng hậu. Không chỉ tung hô Tào Tháo mà còn khen hay vị công tử. Kể cả Tào Phi, thân ở Nghiệp Thành cũng được lôi vào. Thật là không chịu một ai. Có lẽ do khổng quế dẻo miệng. Có lẽ lời nói ấy đúng tâm tư. Hoặc là do tướng màu của hắn thật sự quá giống quách gia nên Tào Tháo càng nghe, càng lọt tay. Cảm giác lâng lâng. Khói chí vô cùng nhưng ngoài miệng lại nói dao mẫu trâu có thể cắt gà nhưng dao cắt gà thì không đủ giết trâu bọn chúng vẫn còn trả ít được rèn giũa nếu tự mình thông binh hắn vẫn chưa được tàu chương lần này được sông pha chiến trường đúng như sở nguyện mấy ngày nay đang cao hứng thấy phụ thân mình nói vậy bất giác lại nhớ đến sự sắp xếp trước khi đại quân vượt sông vị thủy ngứa mồm ngứa miệng lại hỏi phụ thân hai tháng trước bảo nhi tử lĩnh ngộ chuyện binh mã ở đồng quan Như tử đầu óc ngu ngốc Đến nay vẫn chưa hiểu Xin phụ thân chỉ giáo Đây chính là điều tào tháo đắc ý Nghe con mình hỏi vậy Thì mặt mày Lại càng hứng hở Bèn quay ra Khoe với tất cả mọi người Tướng giỏi ở mưu Không phải ở dũng Lão vô bình sinh dũng binh Đều dùng mưu trước rồi Mới cử binh sau Thế nên trăm trận trăm thắng Lần trước chặt ở Đồng Quang Nếu ta dẫn binh vào Hà Đông Chỉ e mã hằng chia binh trấn thủ các bến sông Vậy ác không thể vượt qua Tây Hạ Cho nên ta dẫn binh áp sát đồng quan. mã Hằng tưởng rằng ta định công chiếm. Bèn dùng binh đến đó. Vậy là đất Tây Hà trống trải. Từ hoãn Chu Linh mới có thể vượt sông thành công. Trong hư có thực. Trong thực có hư. Thì ra là vậy. tào Chương vốn bê mải việc đánh trận. Nghe sông phố đùi đen đét. Chỉ muốn lập tức tìm kẻ địch để thi triển một lượt. tào Tháo tiếp tục nói. Danh trại Tây Hà vừa lập xong. Lão Phu bèn dẫn phiên dậu liên xa tu sử dũng đạo. Sau đó lại vượt xong xây to thanh cát Thế nên địch trong lòng lo sợ Hiệu lệnh bất nhất Cầu cắt đất nghị hoa Lão Phu vừa đồng ý để cho chúng lơ là cảnh giác Vừa có thể thừa cơ ly gián mã hăng Vừa có thể tiết kiệm sức lực của binh sĩ Một khi đã đánh Đó gọi là xét đánh không kịp bịch tay quan Trung xa xôi Nếu bọn chúng kẻ nào kẻ nấy Dựa vào địa thế hiểm trở Thì cho dù có đại quân chinh phạt Một hay năm nữa cũng chẳng định nổi Nay chúng đều ở đây cả Tuy nhiều, nhưng nhân tâm bất phục, quân không có chủ. Chỉ một trận là bị diệt tận. Vì vậy, khi mỗi cánh quân của giặc đến tăng viện, Lão Phu không những không lo mà còn vui mừng. Thắng một kẻ khó, thắng chúng nhân dễ. Binh pháp cần biến hóa, không cố định theo một đạo nào cả. Những cơ mưu này tuy đa phần là do Lâu Kê giả hữu hiến kế, nhưng không thể không thừa nhận đều do Tào Tháo trù tính từ lâu. Sở dĩ ông cảm khái rằng, binh pháp cần biến hóa, không cố định theo một đạo nào cả, là những điều tâm đắc sau mấy chục năm tham ngộ binh thư. Thân trải trăm trận, từng chiêu từng thức, đều đúc kết từ muôn vàng gian khó, khiến người ta không thể không phục. Từ cổ chí kim, binh gia chưa từng có ai sánh được với thừa tướng, không chỉ bạch khởi, hàng tính, không bằng mà ngay cả quan phủ đế tái sinh, cũng khó địch được cơ mưu của thừa tướng. Không quế lại tiếp tục nịnh hót, tào tháo đưa mắt liếc nhìn hắn, phải tay nói, tiểu tử ngươi sầm ngôn gì vậy? Hát được như lời ngươi nói sau Trần Kiều sớm đã nhìn không thuận mắt Thấy hắn bị giáo hướng bộc trận Bỗng thấy hạ dạ, Nào ngờ khổng quế ẩn ý sâu xa Quan phủ đế há có thể tùy tiện đem ra để so sánh Nói rằng vị hoàng đế khai quốc Chẳng thể địch được ông Nếu là lương thần của đại hán ác sẽ nghiêm sắc mặt Còn nếu chỉ mắng đôi câu qua lo Như vậy Có thể thấy lời thế nhân truyền tai nhau Quả không sai Ông quả thực có giả tâm thay nhà hán Tự lập làm vua Nắm bắt được ẩn tình này Vậy từ nay về sau Tàu Danh cứ thuận cơ hành sự thì dễ dàng rồi Tàu Tháo không hề hay biết Buông lời cảm thán Điều lão phu tiếc nhất trong nửa đời Duy chỉ có thất bại ở xích bích Này uy trấn quan trung Thanh thế phục hưng Ngày sau tất lại dẫn binh Tiến xuống giang đông Hát có thể không vui Đây là những lời thực lòng Gần hai năm nay Ông mãi lo việc nội bộ bất ổn Mà ẩn nhẫn quá nhiều Lần này thắng trận trở về Không khác gì bò lên từ dưới đất. Cuối cùng cũng đã không đi theo với xe đổ của viên thiệu. Nói đến đây, ông bất giác lại thấy tiếc núi. Chỉ tiếc là trong trận vị thủy, đậu phụ vì bảo vệ lão phu mà vong mạng dưới mưa tên. Đậu phụ cả nhà trung liệt, chỉ còn lại chút cốt nhục này mà cũng chết nơi xa trường. Nhân tài khó gặp, trung nghĩa khó tìm. Đến khi hồi triều, lão phu nhất định phải tri phong. Biểu dương anh danh của đậu phụ, ngoài xa lần này Đắc thắng. Hai quận Hoành Đông Hà Đông Cũng có công không nhỏ Giả quy giúp Trung Do tỏ trấn Hoành Đông Sĩ nhân đều nhất mực tôn kính Nên không ai giấy phản đấu kỳ từ Hà Đông cung cấp quân lương Lão Phu tưởng rằng sẽ rất bất tiện Nào ngơ đến nay Vẫn còn thừa hơn 20 vạn đấu lương thảo Có dự trữ như vậy Thì cho dù có đánh trận Thêm một hai năm nữa cũng đủ Còn phải lo không diệt được mã hàng sau Tào Chương nghe vậy so so nắm tay Nay quân ta binh hùng tướng mạnh lương thảo đầy đủ liệu có thể cho nhi tử thể hiện thân thủ phụ thân cứ việc tỏ trấn trường an bài mô tính kế mời tam đệ đi theo làm tham mưu cho nhi tử hai huynh để con sẽ thay cha chính thảo kim thành tru diệt mã hăng lập công cho triều đình cũng để phụ thân mát mại mát mặt tốt lắm tào tháo đã chứng kiến bản lĩnh của con trai mình ở bà nam sông vị thủy trong lòng cũng yên tâm đôi chút lại đang hồi cao hứng liền phá lại đồng ý con ta dũng khí đáng khen nay tử hoàng tọ trấn nghiệp thanh tử kiến tham mưu quân vụ tử văn nếu có thể lập danh uy trấn biên thùy vậy há phải lo thế nhân không tán tụng phụ tử tào gia khổng quế nào cần biết gì cứ việc hùa theo bờ đỡ sao lại phụ tử anh hùng theo tiểu nhân thấy là đời đời anh hùng mới đúng sau này tử tôn muôn đời của thừa tướng đều là anh hùng tào tháo ngửa cổ cười lớn nếu thật được như vậy lão phu còn cầu gì chứ Hôm nay, Tào Tháo thật sự cao hứng từ tận đáy lòng. Từ sau khi binh bại ở Xích Bích, ông chưa từng vui được như vậy. Đánh thắng trận này vãn hồi được uy danh là chuyện nhỏ. Còn có điều gì tốt hơn việc ba đứa con trai của ông không phụ lại sự kỳ vọng kia chứ? Nếu như ba người họ có thể đồng tâm hiệp lực, mưu định thiên hạ cho Tào Gia. Vậy thì ngôi vị kia giao lại cho ai cũng chẳng như nhau sau Chứ dù đời này, ông không thể thống nhất hoa hạ, Thân ngồi trên ngôi cũ ngủ, có bọn họ kế thừa đại nghiệp, phú quý của tử tôn muôn đời còn phải lo sao?" Nhưng đúng vào lúc ông cất giọng cười lớn, quân sư Tuân Du bỗng chạy thẳng vào điện đường, mặt đầy lo lắng, Thừa tướng, đại sự không ổn rồi." Tiếng cười của Tào Tháo chật ngưng bạc sau thế, bọn bảo dân ở Hà Giang là Điền Ngân Tô Bá làm loạn, giết chết quan lại, tước đoạt quận huyện Hiện đã tu tập đến vài vạn. Làm loạn ở đâu? Tào Tháo ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Hà Giang. Tương Du nhắc lại một lần nữa. Hà Giang sau. Đó chẳng phải là đất ký châu sau. Đại bán danh của Tào Gia. Tào Tháo chỉ thấy lụt bụt bên tay. Chén rượu trong tay, bất giác rơi xuống đất, vỡ tan tanh. Những người khác cũng giật mình thẳng thốt. Kẻ nào kẻ nấy, câm lặng, ngây ra như tượng gỗ. Mãi hồi lâu sau mới thấy Tào Tháo cất giọng thâm trầm. Trận này không đánh tiếp được nữa rồi. Lệnh cho tàu nhân dẫn hai dặn binh mã lập tức, quay về Bình Định phán loạn Những tướng sĩ khác chuẩn bị lương thảo khí giới, ngày mai thu binh. Phụ tử anh hùng đời đời anh hùng, chỉ e lão phu chẳng có được cái phúc ấy. Chúng nhân lặng lẽ, lui ra, ai lo việc nấy. Cả một đêm dài, tàu tháo không hề chợp mắt. Năm xưa đánh bại viên thị, làm chủ ký châu. Bách tính tung hô, ủng hộ biết mấy. Đến nay cứ sau lại làm loạn lão phu tọa trấn nghiệp thành sáu bảy năm trời chưa từng xảy ra biến loạn cứ sau tử hoàng nắm giữ chính sự chưa đầy nửa năm đã khiến mọi việc rối tung như vậy tin tiểu tử này rút cuộc đã làm những gì nếu ngài cả ký châu cũng không trị được vậy thì sao có thể gánh giác giang sơn giảng lý ông trần trọc mãi vẫn cảm thấy bất an bên ngoài trời cũng tờ mờ sáng vẫn chưa kịp ra khỏi thành để điểm binh lại nghe thấy phía hồi cửa huyện tự có ai đó đòi vào cầu kiến tào tháo đang rối như tơ vò nào chưa tiếp kiến lệnh cho thi về đuổi ra vừa bước khỏi cửa liền lên ngựa toan đi đào ngần người đó lao đến phía trước ngựa chặn đương, rồi liên tục khấu bái tào tháo định quát bỗng trông thấy mặt mỗi người này thì bất giác kim lại ông vẫn nhớ đó là tổng sự lương châu dương phụ dương nghĩa sơn năm xưa trong trận quan độ thứ sử vi don không biết nên quy thuận tào tháo hay viên thiệu từng phái ông ta đến hứa đâu quan sát động tỉnh Dương phụ trở về lũng tay liền khuyên Vi Đon ủng hộ Tào Tháo cũng coi như là người có công với Tào Chanh sau cái chết của Hàm Đan Thương Trương Mảnh, tôi úc tiến cử trưởng tử của Vi Đon là Vi Khang tiếp nhận chức thứ xử Dương phụ cũng được thăng làm biệt giá Lương Châu Nghĩa Sơn, cứ sao chẳng đường Dương phụ khấu đầu liên tục khẩn cầu thừa tướng trung diệt hàng mã, diệt cỏ phải diệt tận cốc tuyệt đối không thể tìm tiện lui binh Tào Tháo vừa thấy ông ta Cũng liệu rằng sẽ căng dáng như vậy Bèn than thở Lão Phù đương nhiên muốn thành tổ toàn công Nhưng ký châu sinh loạn Họa trong tay áo không thể không lo Dương phụ khẩn câu Điện ngân tô bá Rạc những kẻ phương danh Chẳng bỏ gãy ngứa cho thừa tướng Mã hạng mới là cái họa sắc nách Mã siêu có bọn hàng tính Quý bố giúp sức tất được dân khương hộ ủng hộ Sĩ nhân Tây Châu không ai không kiên nảy Chỉ e thừa tướng vừa đi Các quận huyện nơi đây là thành phu chủ Những lời ông ta nói không phải là không có lý Hai nhà mã hàng Các cứ tay lương Y vọng biết mấy Diệt cỏ không diệt tận gốc Ác sẽ thành hậu hoạn Nghe xong lời này Tào Tháo cũng có chút do dự Nhưng khí châu quá quan trọng Nó không chỉ là đại bản danh của ông Mà cũng là nền móng Để ngày sau tiến đến ngôi sông Nghĩ đến đây Tào Tháo cắn săn nói Không được Khí châu phản loạn không thể không lo Nhưng ngươi cũng tất phải lo lắng Ta sẽ chia một nửa bên mã Để lại Hạ Hậu Uyên và Từ hoãn trương cáp tấn thủ Trường An Nếu hai tên giặc kia dám đến xâm phạm Người cứ cùng bọn họ sức binh cứu diện Nói đoạn thúc người vòng qua vương phụ mà đi thừa tướng thứ sự Lương Châu vi khang Dương phụ vội vàng bò dậy Chưa kịp nói xong Tào Tháo đã đi xa rồi Ông ta không biết làm sao Cứ dầm chân đấm ngực Hạ Hậu Uyên tuy dũng mãnh Nhưng đâu phải là đối thủ của Mã Siêu Hơn nữa Mối ẩn họa lớn nhất của Lương Châu Kỳ thực không nằm ở kẻ địch, mà là ở cái chức thứ sử Tuân lệnh quân, anh minh một đời, vậy mà lại chọn nhầm Phi Khang. Phi Khang tuy có tài danh bác học, nhưng chỉ là một kẻ thư sinh mặt trắng. Nếu như Mã Siêu một lần nữa dẫn binh đến đánh, ông ta liệu có thể giữ được lương Châu? Thấy Tào Tháo đã quyết ý trở về, tựa như mũi tên đã phóng khỏi cung. Dương Phụ chỉ đành trong vùi những nỗi lo này trong lòng.